Nay gió nay hương gió lướt khách trên bên quán xưa mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều. Vầng trăng treo lơ như lá vàng rơi cuối thu lững lờ mấy hàng cây yêu sâu đang ngắm trời mây. Ngày nào xa Trong gió thu vương hoa nên khúc nhạc thơ tâm hồn ta lắng nguồn mơ. Tới đây nơi xưa gió êm êm như áng mây trôi tới xa xôi cuốn nơi sau đời. Quán trăng xiêu xiêu chốn đây cô liêu nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều. Chào người xa đã bao năm qua sống nơi phương xa về quê... gió nay sương gió lữ khách trên bên quán xưa mơ màng ngát tiếng trung chiều vương về bên quán tiêu điều vườn trong hoa đua như lá vàng rơi cuối thu lừng lờ xoay mấy hàng cây um sâu đang ngắm trời mây ngày nào sao xa... nguồn mơ Tới đây nơi xưa gió em em đưa áng mây trôi tới xa xôi